Mấy chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến lòng vô song qua sự diễn tập của Thu Liêu Quý vị hãy like, share và có một cảm xúc để nghe truyện Cũng như là ủng hộ cho Thu Liêu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này Rất nhanh, nhóm người của Trần Ninh và cả Hồ Quân đi tới ở vòng bên cạnh Bên phòng của bên cạnh, vậy mà thật là có một căn phòng chiến đấu Thậm chí còn có cả cái một võ đài hình tam giác Hồ Quân đi lên trên võ đài, cười nạnh nói với cả Trần Ninh Chúng ta không cần phải chơi phức tạp như vậy đâu Cứ trực tiếp so quyền đấm cước đá chỉ là được rồi Làm đấm của người nào cứng thì người đó sẽ làm đại diện cho khu vực của Hoa Hạ Đánh chén thì đừng có oán hận nha Mấy nhà buôn vũ khí nhỏ khác Thì đều biết sự lợi hại của hộ quân Cũng chẳng có người nào có dám can đảm Để mà khiêu chiến với cả hộ quân Trần Đình Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Ông Dung đi lên trên võ đài Khẽ cười nhìn nói Được, vậy để tôi xem rằng Thực lực của anh ra sao Hộ quân gặp nhẹ Giống như là đà mãnh hổ lao đến hung hăng đấm một đấm về phía của Trần Đình Một đấm này Đầu lắm đấm niện xé gió Vô cùng là mạnh mẽ Thực là của Hồ Quân thì cũng coi như là khá tốt, nhưng mà ở trước mặt của Trần Ninh thì vẫn là không có đủ nhìn. Trần Ninh thì hơi tránh sang một bên cạnh, dễ dàng tránh thoát được nắm đấm của Hồ Quân. Một đấm của Hồ Quân liền đánh hụt liền lại nhanh như chớp đạt tới một cước xa, nhưng mà vẫn cứ như là cũ thôi, đã bị Trần Ninh tránh khỏi rồi. Hắn ta liên tục là công kích tới mười mấy chiều, nhưng mà toàn bộ đều là đến góc áo của Trần Ninh thì cũng không có đụng chúng được. Hắn ta vừa sợ vừa giận. Rồi. Có rồi thì cứng đối cứng với ta Đừng có mà cố trốn mãi như thế Trần Ninh cười niệt nói Được Vừa nói xong Trần Ninh để đánh trả Một cú đấm của Trần Ninh vung ra Một đấm này nhìn như là rằng rất nhẹ nhàng Nhưng mà khi quyền phong đập vào mặt Thì trà sát đến nỗi gương mặt của Hồ Quân Cũng cảm thấy đau nhất là Hồ Quân thì mới ý thức được là không ổn rồi Sao mặt của hắn biến đổi rất là nhanh Quái dị hú lên một tiếng, dùng hết sức lực của toàn thân, dùng một nắm đấm mạnh mẽ đón lấy cú đấm của Trần Ninh. ầm, um, nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, thân hình của Trần Ninh không có hề nhúc nhích, vài mặt thì rất thoải mái, còn Hầu Quân thì lại cảm giác rằng xương mu của bàn tay của hắn truyền đến một cơn đau đớn, giống như là khoan tim vậy. Ngay lập tức rằng cả người của hắn ta nghiêng trở lên tê liệt, sâu ở trong anh mắt của hắn hiện lên một vẻ sợ hãi. Thật lực của tiểu tự vô danh ở trước mặt này đúng là quá mạnh. Hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng thì mới là miễn cưỡng ổn định được lại thân hình không để cho mình bị bay ngược từ ở trên nôi đài xuống dưới đất. Hắn ta kiên trì nói với Trần Ninh Được lắm, Thực lực của ngươi cũng không tồi vậy mà lại có thể đánh ngang tay với ta. Mặc dù thực lực của chúng ta là sản sản nhau nhưng mà tôi thưởng thức anh là tuổi trẻ sức dài vai rộng, khí thế thật là sản sao vậy nên Tôi đồng ý là chấp tay nhường cho anh làm đại diện của khu vực hòa hạ chúng ta Mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ ở dưới hiện trường Ai cũng không thể nhìn ra rằng Hồ Quân là bị trần ninh nghiệt hết Bọn hắn đều cảm thấy rằng rất là buồn bực Hồ Quân xưa nay rất là bá đạo Lúc nào lại trở lên khiêm tốn tới như vậy rồi Nhìn trừ cùng với Tần Phượng Hoàng thì lại chú ý tới mu bàn tay sân vụ của Hồ Quân Còn có cái cánh tay phải đã là không nâng lên được nữa Hai người bọn họ vừa nhìn thì cũng đã biết rằng Hồ Quân là bị Trần Ninh đánh cho bị thương Cũng bị Trần Ninh đánh cho sợ rồi Chỉ là cố gắng gượng gạo bốc phét ở trước mặt mọi người mà thôi Vẫn còn cố giữ sĩ diện nữa Hai người không nhìn được thì liền cười trộm Đồng sinh đình thấy rằng Trần Ninh thắng thì mới bớt nó đắng Trần Ninh lại nộ ra một nụ cười tràn đầy là hứng thú vỗ vỗ bảo vai của Hồ Quân cười nhìn nói to lắm, vậy tôi liền đại diện cho mọi người đi lên trên sàn bán chính đồ bán nha yên tâm tôi sẽ không lấy tiền hoa hồng của các vị, còn sẽ là cố hết sức sẽ bán được giá tốt cho mọi người. Hầu quân nghe vậy thì vẻ mặt nẹn nùng nhìn anh, mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ lẻ thì lại có một vẻ mặt vui mừng nhao nhao cảm ơn Trần Ninh. Hầu quân nhỏ giọng nói thầm anh không ăn phần trăm coi như là anh vẫn còn có nghĩa khí đó. Mọi việc thì chỉ chẳng qua là như chư thần trị Yến Là cuộc đối thoại với các ông chùm với cả ông chùm mà thôi Anh không phải rằng là nhân vật chiến thần bạn Cũng không phải rằng là nhà cung cấp lớn như là đường khiếu lâm Muốn bán được giá cao thì đúng chính là mơ mộng hảo huyền rồi Trần Ninh mỉm cười niềm nói <cười> Mọi chuyện trên đời sẽ không có cái gì là tuyệt đối đâu Nói không chừng tôi lại có thể giúp mọi người bán được giá cao thì sao Nhóm người của Hồ Quân thì kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Bọn hắn không hiểu tên nhóc Trần Ninh này lấy đâu ra lòng tình đó. Rất nhanh thì cũng đã đến 9 giờ tối. Chư thần Chi Yến chính thức đã được bắt đầu. Trần Ninh đại diện cho mấy nhà buôn bán nhỏ lẻ của khu vực Hoa Hạ, mang theo danh sách và hàng hóa của đám người hộ quân, ra tay Tống Sinh Đình cũng là đem theo cả Điền Trừ và Tân Phượng Hoàng bước lên trên thảm đỏ đi vào trong hội trường của Thiệt Diệu. Đám người hộ quân cũng đi vào tới đại sảnh. Nhưng bọn họ cũng chỉ là có thể giống như là những nhà buôn bán nhỏ lẻ khác thôi Đứng ở phía dưới nhìn vào trong thôi Không có thể nào đi vào trong khu vực trung tâm được Lúc này đường khiếu lâm mặc một bộ phép màu trắng nâng một ly rượu vàng đỏ Nói chuyện thân mật với cả một vài người nước ngoài Anh ta tùm tìm cười Nói chuyện với cả một vị đại tù trưởng ở châu Phi Ngài Mohamed Tất cả những vũ khí ở bên ngoài Ngài yêu cầu Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi Bây giờ chỉ cần chúng ta nói xong giá cả Thì giao dịch này của chúng ta cũng coi như là đã hoàn thành rồi Mohammed nghe vậy Đang muốn nói chuyện Nhưng bọn hắn lại không ngờ rằng Một thanh niên người châu Á thân hình cao thẳng Ánh mắt sáng như là sao Đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ Mìm cười nên nói ngài Mohammed Hàng mà ông cần tôi cũng có Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể nói chuyện đó Đám người Mohammed sửng suốt, Đường Thiếu Lâm nhìn thấy Trần Ninh, vẻ mặt càng trở lên kinh ngạc. Trần Ninh, sao anh lại xuất hiện ở đây? Trần Ninh giống như cười mà không cười để nói. Tôi biết Đường Thiếu đang ở đây, được anh nhiều lần chăm sóc như vậy. Vậy nên rằng là tôi cố ý đến đây để chào hỏi anh đó. Đường Thiếu Lâm nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa, liền biến đổi. Anh ta ý thức được rằng tối nay Trần Ninh đến đây là để tìm phiền phức. Anh ta hạ giọng liền nói. Trần Ninh, tối nay là chư thần Chi Yến. Dốt cuộc thì anh muốn làm cái gì? Trần Ninh cười liền nói. Đương nhiên là tới đây làm vài cuộc mua bán kiếm chút tiền tiêu vặt rồi. Trần Ninh nói đến đây thì tiến đến bên tai của đường khiếu Lâm. Nhĩ hạ giọng liền nói. Đúng rồi, nâu hàng kia của anh... Đã bị tôi điều người cướp ở dưới đường rồi Bây giờ nốt hàng đó Đang ở trên tay của tôi Cứ coi như là tôi nấy lại chút nãy đi Cái gì? Đường thiếu lâm vừa sợ lại vừa giận Nhìn về phía của Trần Ninh Lúc này một tên cấp dưới của anh ta Vội vàng chạy đến Mặt mũi đầy non nắng điện nói Đường thiếu à? Việc lớn không tốt rồi Nốt hàng kia của chúng ta đã bị người Đường thiếu lâm sờ tay nền vẻ mặt tái xanh liền nói Không cần nói nữa tôi đã biết hết rồi anh ta vẫn nộ, nhìn về phía của Trần Ninh tức giận liền nói Trần Ninh, anh có gan thì hãy trả đấy. Nói xong anh ta liền nói với cả đám cấp dưới của chính mình chúng ta đi. Trần Ninh mỉm cười liền nói Đường Thiếu đi thông thả. Sau này có thời gian tôi sẽ là tính tổng nợ với cả anh sau. Thân thể của Đường Thiếu lâm cứng đờ sau đó mang theo cấp dưới rời đi. Mohammed Và cả cấp dưới của ông ta thấy rằng đường kiểu lâm đi đều trợn tròn mắt. Mohamed đuổi theo. Miêng hò lên để nói. Được thầy sinh. Giao dịch của chúng ta. Trần ninh ngăn lại Ham Mohè. Mìm cười để nói. Đại tổ trưởng Ham Mohè. Chào anh. Đường kiểu lâm anh ta sẽ không thể nào cung cấp được hàng hóa cho anh đâu. Nhưng mà là tôi vừa hay thì có thể thỏa mãn yêu cầu của anh đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện mà. Mohamed nghe vậy sợn sốt ông ta nhìn qua trần ninh khuôn mặt xa lạ này nghĩ thầm lúc nào thì hoa hạ lại xuất hiện nhà cung cấp lớn rồi sao mình lại không có biết gì chẳng những rằng nhóm người của Muhammad chận mắt mà ngay cả đám người của hồ quân và những nhà buôn bán nhỏ đứng ở phía ngoài thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bên trần ninh cũng đều sợ tới ngây người hồ quân hàng sợ để nói trời ơi tên nhóc trần ninh kia hơi như rằng đã đuổi được cả đường thiếu chạy rồi Hình như anh ta còn đang nói chuyện rằng mua bán gì đó cùng với cả đại tù trưởng của châu Phi, Mohamed. Mở nó, anh ta làm cái kiểu gì vậy vậy? Mohamed đánh giá Trần Ninh từ ở trên xuống dưới, nghi ngờ liền hỏi: Anh có biết tôi là ai không? Anh có biết số lượng vũ khí mà tôi mua nhiều đến như thế nào không? Anh thật sự có thể cung cấp tất cả mọi thứ với cả danh sách của tôi không? Trần Ninh mỉm cười liền nói: Đương nhiên rồi. Dù thế nào đi chăng nữa Mohammed thì cũng không ngờ được Thật ra thì Trần Ninh đã trực tiếp cho người đi cướp hàng của đường khiếu lâm Nô hàng này của đường khiếu lâm Chính là đài chuẩn bị riêng cho Mohammed. Cho nên bây giờ Trần Ninh đương nhiên rằng là Có thể thỏa mãn được yêu cầu của Mohammed Mohamed tựa trong kinh ngạc Lấy lại được sự tinh thần Ông ta nói, cười lạnh để nói Ha ha ha Giờ tốt Nếu như cậu có thể giao đủ số lượng mà tôi muốn Tôi sẽ trả cho cậu 10 tỷ USD Nếu như cậu không có số lượng hàng mà tôi cần Tôi sẽ lột sạch hết da của mấy người các cậu đó Trần Ninh thì khẽ nhú mày Nếu như tôi nhớ không nhầm Thì nộ hàng này, ông báo giá với đường thiếu 5 là 20 tỷ USD Xa đến chỗ tay của tôi thì giá cả lại giảm còn có một nửa vậy Mohammed cười nảy như nói Bởi vì anh đuổi đường tiên sinh, người hợp tác với cả bọn tôi đi Cho nên, cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng Bởi vì, hàng của cậu chính là hàng hoa hạ Mà hàng hoa hạ thì nãy biểu cho là giá hàng rẻ rồi Cũng bởi vì tôi chính là đại tổ trưởng của Châu Phi Mà cậu thì chẳng là cái thá gì cả Vậy nên, tôi nói cái gì thì chính là cái đó Chân Đinh thì gật đầu À, hiểu hiểu Anh bắt là tôi là người mới Mohammed cười ha ha Chỉ vào chân ninh để nói Không sai Đúng là bắt đạt người mới là cậu đấy Cậu nghĩ đây là đâu Cậu nghĩ cậu là vị chiến thần nào chứ Sai Cậu chả là cái tháo gì hết Cậu từng giết người chưa Cậu đã nhìn thấy máu chưa Liên cái dáng vẻ hèn nhát này của cậu Thì sợ rằng đến cả còn chưa giết bao giờ ấy chứ Còn dám nói mặc cả với tôi sao nói cái gì thì là cái đó, cậu hiểu chưa? Mohammed vừa nói, vừa dùng ngón tay đâm đâm vào ngực của Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười, bỗng nhiên nhấc xuất thủ, bắt lấy tay của Mohammed, sắc sắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy tay của Mohammed. A! tiếng kêu thảm thiết của Mohammed liền vang lên ở trong toàn trường, thu hút tầm mắt của tất cả mọi người trên này. Mấy nhà buôn bán nhỏ lẻ của Hoa Hạ và cả Hồ Quân nhìn thấy Trần Ninh vậy mà lại dám bẻ tay của đại thủ trưởng châu Phi, Mohammed Thì tất cả mọi người đều trở lên là ngạc nhiên đến mức rằng mắt cũng đã sắp bay ra ngoài rồi. Chết tiệt! Người vậy mà lại dám làm bị thương đại thủ trưởng của bọn ta, Chết Hắn. Mấy tên cấp dưới đắc nước của Mohammed ở bên cạnh cũng rối dít gầm lên sản xứ. Một tên đàn ông mặt mũi đầy dâu vẻ mặt là dữ tận đánh về phía của Trần Ninh Nhưng hắn còn không có đến gần được Trần Ninh Nên đã bị Điền Trừ đứng ra chặn lại rồi Điền Trừ hư lạnh nói một câu Làm cạn hả Tay trái đột nhiên đưa ra Bóp lấy cổ của đối phương Vậy mà lại có thể dùng một tay Nâng đối phương lên khỏi mặt đất Đám người ở tại hiện trường cũng một lần nữa Nhìn kinh hồn Điền Trừ thẳng tay bóp cổ tên dâu riêng kia Đến mức hồn mê thì mới giống lên như là ném một con chó chết, ném đối phương xuống dưới mặt đất, đạnh đùng điệt nói. Còn có ai dám vô nể với cả thiếu gia của chúng ta không? Mohammed và các cấp dưới của ông ta vừa sợ này vừa sận. Hiện trường có rất nhiều chiến thần ở trên chiến thần bảng, còn có cả vô số các ông trùm trong ngành buôn bán vũ khí. Tất cả mọi người đều là một vẻ mặt ngạc nhiên. Tiệc chư thần Chi Yến của đêm nay Có thể nói chính là tụ tập vô số những ông tùm ở trên toàn thế giới Trần Ninh một tên người của châu Á trẻ tuổi Mà lại chính là một gương mặt nạ lẫm này Cũng dám ở chỗ này làm cản sao Mohammed chính là đại tù trưởng của châu Phi Ông ta thế nhưng lại là một trong những người có quyền nhất ở châu Phi Hàng năm còn mua vô số nỏ vũ khí Là một nhóm khách hàng lớn với rất là nhiều nhà buôn bán vũ khí ở trong đây Là một đối tượng mà rất nhiều người là phải lịnh bỏ Tên tiểu tốt vô danh như là Trần Ninh Cũng dám ngăn ngược với cả Mohammed ư Đây đúng chính là chuyện không thể nào mà Đây đúng chính là tự tìm đường chết mà Mấy người hồ quân đứng ở bên ngoài Lúc này khóc không ra nước mắt Bọn hắn không ngờ rằng Lại chọn được một cái tên cuồng đồ như là Trần Ninh Để làm đại biểu cho như vậy Trần Ninh đắc tội với nhà buôn bán lớn Thì chắc là mấy người bọn họ cũng sẽ là phải chịu đen đuổi theo Đến cả Tống Chiến Đình cũng cảm thấy rằng lần này Trần Ninh đúng là đang chọc vào tổ ong bỏ vẽ rồi. Còn Trần Ninh thì vẫn cứ như cũ, thong dong thoải mái, dường như là vốn không có đặt Mohammed mà thậm chí thì cũng không hề để các nhà cung cấp vũ khí lớn và các chiến thần của các quốc gia kia vào trong mắt. Mohammed cố nén sự đau đớn truyền từ ở chỗ cổ tay bị gãy kia, cao giọng niệm hô. "A mon" Lập tức, một người da đen cao tới hơn 2 mét Trên người mặc chiếc áo bào của Thái Dương thần Đáp lợi niên xuất hiện Tên này chính là chiến thần của châu Phi, Emon Mohammed cắn răng nghiến lợi phân phó niệt nói Emon, bà gãy tất cả tay chân của tên chết tiệt này cho ta Dạy vào hắn đến nửa sống nửa chết Cuối cùng thì vạn đầu quán hắn ta xuống toàn bài đại thủ trường Emon thân hình cao lớn Nhưng mà khi di chuyển lại nhanh hơn cả một con báo săn ở châu Phi Chỉ thấy rằng thân hình của hắn ta hơi chút động thôi Thì nhìn hóa thành một phẹt đen sì lao về phía của Trần Linh giơ một nắm đấm, hung hăng đấm vào mặt của Trần Linh Mọi người ở hiện trường nhìn thấy chiến thần của châu Phi Đứng ở vị trí số 96 ở trên chiến thần bảng tự mình xuất thủ, cả đám đều kích động dối chích nhận hoàn hồ Mohammed thì khóe miệng càng xương cao lên hơn Vô cùng là mong đợi được nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trần Ninh vang lên. Nhưng một màn lại khiến cho Mohamed và cả đám người ở hiện trường không thể tin được liền xuất hiện. Trần Ninh đối với cả một sự tấn công của Emon, chiến thần của châu Phi, thì chẳng những là không tránh đi mà ngược lại còn tiến lên để mà đón thánh. Chỉ thấy rằng Trần Ninh bước lên, một quyền nên vung xa, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn cả Emon, sức mạnh thì cũng mạnh hơn rất nhiều. ầm um. Nắm đấm của Trần Ninh tuy rằng ra sau nhưng mà lại đến tới trước mặt của Emon trước. Trực tiếp đánh nát xương mặt của Emon, mặt mũi tràn đầy máu tươi nhìn bay đi ra ngoài. ầm ầm thân thể to lớn của Emon nên tiếp đụng lấy tới mấy cái bản mới liền dừng lại thì đã không còn động tĩnh gì nữa. Cũng không biết rằng đã bị Trần Ninh đánh đến hôn mê không có tỉnh lại hay là bị một quyền của Trần Ninh đánh chết luôn rồi. Toàn trường hoàn toàn trở lên một sự tĩnh mịch. Tình trạng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi Thì cũng có thể nghe được Người đàn ông châu Á nạ Đột nhiên xuất hiện này Vậy mà lại có thể dùng một quyền Đánh bại được chiến thần người châu Phi Đang xếp hạng ở thứ 96 trên bảng thần bảng kia Chuyện này đúng chính là không thể tin được mà Trần Ninh phủi phủi quần áo Nhìn về phía của Mohammed hững hứng để nói Bây giờ ông còn coi tôi là người mới không Còn muốn ép giá tôi nữa hay không Sao mặt của Mohammed đọa lên Bây giờ đã không phải rằng là vấn đề về tiền Ngay ở trước mặt Nhờ ông trùm lớn như là vậy Ông ta đường đường chính là đại tù trưởng của châu Phi Lại bị đánh tới giấy tay Chiến thần ở giấy tay của ông ta Lại bị anh ta đánh bại chỉ bằng một đòn Nếu như không lấy lại được mặt mũi Vậy thì đại tù trưởng như là ông ta Còn mặt mũi nào để mà tồn tại nữa Còn làm cho mọi người nệ phục như thế nữa Nhưng... Chiến thần ở dưới chướng của ông ta cũng đã bị Trần ninh đánh bại rồi Thực lực của ông ta và cả thù hạ thì chắc là cũng không thể lấy lại được cái chỗ tốt gì ở chỗ Trần ninh cả và lúc ông ta đang suy nghĩ thật nhanh Nó no đang nghĩ rằng nên tìm ai để đối phó với Trần ninh Thì bỗng nhiên một người đàn ông trung niên người Mỹ mặc vest đen đeo kính gọng vàng, tóc dưỡng bút keo gọn gàng đi đến Cười hít mắt nhìn nói Mohammed, đại thủ trường có cần hỗ trợ không? Mọi người tại hiện trường nhìn thấy người đàn ông trung niên người Mỹ đeo kính gọng phẳng xuất hiện thì nhìn không được lộ ra một vẻ mặt khiếp sợ. Mohammed nhìn thấy người đàn ông nước Mỹ này nhìn không được ngạc nhiên liền hô. Ngài Marken Marken ở trước mặt này chính là ông chủ của tổ chức lính đánh thuê lớn nhất thế giới, công ty hắc thạch lính đánh thuê của Marken. Trong 10 năm gần đây, hầu hết tất cả các cuộc chiến tranh ở trên thế giới thì đều có sự xuất hiện của công ty Hắc Thạch lính đánh thuê. Công ty Hắc Thạch rất là nổi tiếng ở trên toàn thế giới. Mà công ty Hắc Thạch thì chẳng những là có được hơn tới 10.000 người lính đánh thuê, được huấn luyện rất bài bản mà còn có cả một quân đội chống đừng. Trang bộ vũ khí của công ty Hắc Thạch thậm chí còn tốt hơn một số quốc gia nhỏ khác nữa nè. Căn cứ và đủ đại nguyên nhân Machen ở bất kỳ ở trên đâu trên trong thế giới thì cũng có thể có quyền lên tiếng nhất định, nguyên thủ của quốc gia nhỏ nhìn thấy hắn ta thì cũng phải cung kính kính, kiêng kỵ tới ba phần. Mohammed vẫn thường xuyên hợp tác với cả Machen, quan hệ thì cũng không đến nỗi tệ. Lúc này, ông ta nhìn thấy Machen đi đến, liền giống như là một người chết chìm nhìn thấy được một cây cỏ cứu mạng vậy. Ông ta vội vàng nghênh đón để cầu xin sự giúp đỡ rồi nói: ngoại mà Kèn, anh đến đúng lúc lắm tên người chọn áo chọn mặt này đúng là quá mức kiêu ngạo rồi anh cứ giúp tôi dạy dỗ hắn chọn tốt vào bà làm tôi tất cả vũ khí mà tôi cần hoặc là lính đánh thuê mà tôi cần thuê thì đều chỉ ở sẽ hợp tác với công ty hắc thải của ngài thôi mark Kèn nghe vậy thì nở ra một nụ cười hài lòng rất tốt hắn ta nói xong nhìn về phía của trần ninh cười lạnh sau đó thì liền gọi La Sâm có một người đàn ông tóc rối cùa thân hình vạm vỡ, giống như là một người máy chậm rãi đi đến. Người ở xung quanh đã bị dọa tới rối rít nhường đường. Thì ra người đàn ông Châu Mỹ vạm vỡ ở trước mặt này chính là La Sâm, người xếp hạng thứ 20 ở trên chiến thần bảng. La Sâm được xưng danh chính là chiến sĩ của thượng đế, Từ thần của chiến trường. Trước kia hắn ta từng ở trong quân đội Mỹ, từng được thăng chức đến tới chức tướng quân. Sau này khi xuất ngũ thì lại vào trong công ty Hắc Thạch, trở thành chiến thần của công ty Hắc Thạch. Nhiều lần dẫn sát nính nánh thuê Hắc Thạch, lăn lộn ở trên khắp chiến trường của thế giới, chưa có trận nào bị thất bại cả. La xâm, là tự thần mà rất nhiều là tiểu quốc gia nghe thấy thì đều sợ tới mất mật. Mạc Hèn cười nên phân phó rồi nói, La xâm, dày dỗ một chút tên người Hoa hạ không biết điều này đi, giải hận giúp cho đại tù trưởng của chúng ta. Lúc này là sâm hít mắt, nhìn về phía của Trần Ninh lạnh lùng điện nói. Diện tên tiểu tốt vô danh như là ngươi, đúng chính là làm bẩn tay của ta mà. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội sống, hãy tự chặt hai tay, sau đó quỳ xuống, dập đầu nhận sai với cả đại tù trưởng. Ta nghĩ rằng đại tù trưởng sẽ cho ta một chút mặt mũi, điêu lại một cái mạng chó cho, cho ngươi, thế nào? Tất cả tầm mắt của mọi người có mặt ở trong đại sảnh đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía của Trần Ninh, nghĩ thầm. Người thanh niên này, người hoa hạn này, thực lực cũng không đến nỗi nào. Chỉ là tuổi còn quá trẻ, quá ngông cuồng, vậy nên bây giờ phải gặp đen rồi. la sầm vốn cho rằng, lấy sự tồn tại của chiến thần đứng thứ 20 của hắn ta, thì Trần Ninh chắc chắn sẽ đỡ đến mức ngoan ngoãn tự mình chặt hai tay, ngoan ngoãn sẽ xin đại tù trưởng Mohamed xin lỗi. Nhưng mà điều hắn ta không ngờ rằng chính là Trần Ninh không những không làm theo những gì mà hắn ta phân phó, Mà còn mỉm cười nhìn nói Để tôi tự chặt tay quỳ xuống đất để nhận sai Anh còn chưa sống đâu Trên thực tế, người được coi chính là chiến thần Đứng thứ 20 trên chiến thần bảng như ngươi Trong mắt ta cũng chẳng là cái gì cả Là xong nghe vậy Thì sợ tới mức ngây người macken và cả Mohammed thì cũng sợ ngây người Rất nhiều ông chủng lớn, hầu quân Và những người buôn bán vũ khí nhỏ Ở bên ngoài khu trung tâm Cũng sợ ngây người La Sâm và tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị Trần Ninh làm cho sợ tới ngây người. Lại có người dám can đảm coi thường chiến thần đứng ở trước vị trí 20 ở trên chiến thần bảng. Thế thì cũng quá kiêu ngạo rồi. Sắc mặt của La Sâm sắc mặt nhìn chậm xuống chậm chậm trên nói. Không biết rằng suốt cuộc thì các hạ xếp thứ bao nhiêu ở trên chiến thần bảng vậy? Lại dám coi thường tại hạ tới như vậy? Trần Ninh cười nhìn nói. Ta không có xếp hạng gì ở trên chiến thần bảng cả. La Dâm nghe vậy trong mắt nói lên một sát khí. Hắn ta còn tưởng rằng chẳng nhẽ Trần Đinh là người xếp hạng thứ 10 ở trên chiến thần bảng cơ. Không ngờ đến vị trí ở xếp bảng thì cũng không có. Chỉ là một tên không có danh tiếng gì. May mắn chiến thắng được chiến thần của châu Phi xếp hạng thứ tận 96 ở trên chiến thần bảng. Nên thực sự rằng chắc thằng bản thân của mình rất là giỏi sao. La Dâm cười đại nghiệp nói. Điều tờ. Cuồng vọng không phải là tội Nhưng mà cuồng vọng mà không có thực lực Thì chính là tội đó Còn đắc tội với ta Thì chính là tội chết Hắn ta vừa nói xong Thân hình đột nhiên động một chút tốc độ nhanh tới cực hạn Mắt thường gần như là không thể bắt được động tác của hắn ta Mọi người chỉ có thể nhìn thấy rằng Hắn ta hóa ra thành một đạo tàn ánh sáng lướt qua về phía của Trần Ninh Hắn ta đưa tay ra một quyền Đánh về phía lòng ngực của Trần Ninh Hắn ta tin chắc rằng Một đấm này thôi Thì cho dù là cả một con voi, hắn ta cũng có thể là dùng một đấm đánh chết ngay. Đánh chết Trần Ninh thì đương nhiên chính là thừa sức rồi. Nhưng một đấm tràn đầy tự tin của hắn ta lại bị Trần Ninh hơi có nùi lại tới nửa bước, dễ dàng né tránh được. Ồ, là sầm nắm đấm này đã đánh hụt hắn ta cũng nhìn không được cảm thấy ngạc nhiên. tốc độ của hắn ta nhanh tới như vậy, Trần Ninh vậy mà lại có thể tránh được. Đúng chính là kỳ nà Mặc dù trong lòng của La Sâm tuy là kinh ngạc Nhưng động tác của hắn ta thì lại không hề có dừng lại Trạt niền triển khai công kích mạnh mẽ dồn dập tới trận ninh Phong cách chiến đấu của La Sâm Chính là phong cách chiến đấu điển hình của quân đội Người của phương Tây Động tác đơn giản thô bạo, Lấy tốc độ và lực lượng để nghiền áp đối thủ Để mà chiến thắng Không có bất kỳ một động tác dư thừa nào cả Nhưng mà phong cách chiến đấu của hắn ta Cũng chính là phong cách đối phó khó nhất Đối thủ hơi không cẩn thận Thì sẽ bị hắn ta dùng một kích là mất mạng luôn Âm âm âm La Sâm dùng hết sức mạnh Làm đấm gạo thét Chân dài nhanh như là điện Mặc dù là công kích của hắn ta Không thể đụng đến góc áo của Trần Ninh Nhưng mà sàn nhà và đá hoa cương Ở trong đại sảnh Còn có cả cây cột trụ Phong khách rò màn Cùng đã bị niên nụy Ở dưới chân của hắn ta không ngừng đã bị vỡ nát Mọi người ở hiện trường vốn là đã trốn rất xa, phẻ mặt đầy ngạc nhiên sợ hãi, nghĩ thầm rằng thực lực của chiến thần đứng thứ 20 trên chiến thần bảng mạnh tới như vậy sao? Cái tên La Sâm này đúng chính là người máy cuồng bạo mà. Đám người của McCain và cả Mohammed thì đều mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem nhiệt huyết tới dâng trào. Theo bọn họ nghĩ, La Sâm mặc dù là không đúng chúng trận ninh, nhưng mà hình như rằng từ đầu đến cuối Trần Ninh cũng không thể nào đánh trả lại được đây giống như là bị Na Sâm đuổi theo đánh rồi đến ngay cả Tống Chính Đình cũng khẩn trương nhìn tình hình ở trong chiến đấu hai tay vô thức nắm chặt thành một nắm đấm lo lắng thay cho Trần Ninh Tần Phận Hoàng chú ý đến dáng vẻ no náng của Tống Chính Đình nhỏ giọng an ủi thiếu phu nhân cô không cần phải no náng đâu thiếu soái làm trình bắc chiến tự một mình giết sạch liên quân do các cao thủ 18 nước liên hợp này Chỉ một tên chiến thần đứng ở dưới thứ 20 trên chiến bảng thần Ở trước mặt của thiếu soái thì không đáng để nhắc đến đâu Tống Sinh Đình nửa tin nửa ngờ Cô nói là Trần Ninh có thể thắng tên kia một cách dễ dàng sao? Thật chứ? Điện trừ cười thấp giọng liền nói Thiếu phụ nhân cô yên tâm đi thiếu soái nhất định sẽ thắng thôi Cô không nhìn thấy rằng tên ngốc đó đánh lung tung một trận Lại ngay cả góc áo của thiếu soái cũng không đụng được hay sao đó Tống Sinh Đình thì gật đầu, nhưng mà vẫn là no nắng để nói. Thế nhưng mà Trần Ninh cũng bị hắn ta, làm cho không có cách nào đánh trả mà. Tiên Trử vừa cười vừa nói. Thiếu phụ nhân, cô lại sai rồi. Đây chính là thói quen chiến đấu của Thiếu soái. Thiếu soái gặp được đối thủ, thích nhìn xem rằng thực lực của đối phương là như thế nào thôi. Sau đó thì mới ra tay đánh bại đối phương. Còn có chuyện này sao? Tống Sinh Đình vừa định hỏi này, nhưng mà lúc này, chiến đấu đã xảy ra thay đổi rồi. Thì ra Trần Ninh vốn định xem thẳng một chút thôi, xem thẳng thực lực của vị chiến thần đứng thứ 20 trên bảng chiến thần này mạnh đến mức nào. Muốn biến khoảng cách của cao thủ ở trong bắc quân cảnh so với cả cao thủ cấp cao cấp của thế giới là bao nhiêu. Nhưng mà sau khi thăm dò thì anh có hơi thất vọng. Vì chiến thần, chiến thần của Thượng Đế, tử thần của chiến trường đứng thứ 20 ở trên chiến thần bảng trước mặt này lại không có gì đặc sắc cả. Anh hờn anh liền nói. Thôi không chơi cùng anh nữa Nói xong anh ta nhấc chân Nhanh như chớp nâng chân lên Sức mạnh long trời nở đất Một cước này của Trần ninh Lám bắt được thời cơ vô cùng tinh chuẩn Chính là vào lúc Tất cả các công kích của La Sâm Đều đã thất bại Nhưng mà vẫn cứ như cũ Dùng thêm một nực mới để mà xa chiều Mà một chiêu này của anh thì nhanh như là chớp Mạnh tới như là sấm La Sâm căn bản không kịp trốn tránh Con người của La Sâm đột nhiên phóng to lên một cước kinh điển động địa này của Trần Ninh. Trong mắt của anh ta là không ngừng niềm triển đến, không ngừng niềm phóng lớn. Chân của Trần Ninh còn chưa có đánh chúng, nhưng mà đã có một luồng gió mạnh mẽ ập thẳng vào mặt của hắn ta, trà sát lên gương mặt của La Sâm vô cùng là đau đớn. Hắn ta rút lên đây là quái gì, dùng hết sức lực của toàn thân, nâng hai tay lên, định dùng hai tay không để nhận lấy một cước mạnh mẽ của Trần Ninh này. Một cước này của Trần ninh Đá vào nơi hai tay giao nhau của La Sâm Rắc rắc Theo tiếng xương cãi vang lên Một cước này của Trần ninh Dễ như chở bàn tay Trực tiếp đã gãy xương tay của La Sâm Ngay sau đó Chân của Trần ninh Đá vào nồng ngực của La Sâm Ấm. Cả nồng ngực của La Sâm Nóm sâu xuống Cả người liền lùi về phía sau Tới mười mấy mét Thì mới có thể sực lại Sau đó thì hai chân vô lực Bịch một cái Quỳ ở trên mặt đất Ấc ọc ọc Hàn tà lôn ra một ngụm máu tươi, lưng lên khuôn mặt trắng bệch. Kinh hãi vô cùng nhìn về phía của Trần Ninh xuống giọng liền hỏi. Dù cục, thì anh là ai? Người mạnh mẽ giống như anh, không thể nào chỉ là một tên vô danh tiểu tốt được. Tất cả mọi người ở trong hiện trường đều nằm mặt mũi thì chấn động nhìn về phía của Trần Ninh. Là nhóm người của Mắc và cả Mohammed, bọn hắn thật sự không thể chấp nhận được cái sự thật ở trước mắt. Không có cách nào tiếp nhận rằng na Sâm là chiến thần xếp hạng 20 ở trên bảng chiến thần bảng thì này là bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại được. Mặc kèn thì cũng mở to hai mắt miệng hơi mở ra tự lầm bầm. Không thể nào. na Sâm làm sao lại bị một tên người của Hoa Hạ đánh bại như vậy chứ? Rốt cuộc thì tên tiểu tử này là ai? Người chấn động nhất thì lại chính là Hồ Quân và cả mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ ở Hoa Hạ đang đứng ở ngoài vòng trung tâm kia. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Ninh chết chắc rồi. Thật là không ngờ, Trần Ninh vậy mà, đã không xuất thủ thì thôi. Mà vừa liền ra tay thì đã trực tiếp đánh bại được La Sâm, một vị chiến thần xếp hạng thứ 20 ở trên chiến thần bảng. Mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ của người của Hoa Hà đều khiếp sợ đến mức con mắt cũng sắp bay hết ra ngoài. Đặc biệt chính là hộ quân. Lúc này hắn ta nhìn về phía của Trần Ninh. Nghĩ đến lúc trước hắn là vì muốn làm đại diện cho khu hoa hạ mà đi nên võ đài khiêu chiến với Trần Ninh. Mồ hôi của hắn lạnh liền chạy ra. Ở trong lòng tự nhiên sinh ra một trận hoảng sợ. Đồng thời thì cũng hiểu rằng lúc trước Trần Ninh đánh nhau với hắn ta. Vốn là cũng không đánh thật, cũng không coi hắn chính là đối thủ. Bằng không thì lấy thực lực kinh khủng mà bây giờ Trần Ninh triển lộ ra. Thì đoán chừng dù cho là hồ quân có 9 cái mạng thì cũng không đủ để mà chết. Ngay vào nút tất cả mọi người đang đã suy đoán xem suốt cuộc thì Trần Đinh là ai Bỗng nhiên ở bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân Thì ra là một nhóm lớn binh sĩ quân đội chạy đến Dẫn đầu chính là chủ nhà của Chư Thần Chi Yến lần này Chính là Nhật Bản Thiết Huyết Chiến Thần Chiến Thần xếp bằng hạng thứ 30 Đường Bạc Tuấn Lần này Chư Thần Chi Yến chính là bí mật cử hành Cho nên Đường Bạc Chi Tuấn đương nhiên chính là phải chịu trách nhiệm cho an toàn của các vị lãnh đạo này rồi. hắn mang theo một nhóm binh sĩ lớn được trang bị đầy đủ vũ khí đi vào, vây quanh tất cả mọi người, đồng thời giận dữ hét lên: là ai dám can đảm quấy rối ở đây vậy? Nhóm người của Markin và cả Mohammed nhìn thấy người mang theo nhóm binh sĩ lớn đến đây, chính là chiến thần đường bản thuấn của Nhật Bản, bọn hắn vội vàng liền ngay đón thêm mắm thêm muối lên án việc ác của Trần Ninh. Sau đó thì Makin nói với cả Đường Bản Tuấn, "Đường Bản Tuấn tướng quân, tôi yêu cầu anh lập tức sai người bắt tên người Hoa Hạ này, Sửa bắn đi." Đường Bản Tuấn nghe xong, những mày nên án của Makin và cả Mohammed. Thuận theo cánh tay của Makin, hắn ta liền nhìn thấy Trần Ninh. Ngay lập tức, hắn ta đã bị dọa tới giật mình, kém chút nữa thì giật mình hét lên. Thế mà lại là Trần Ninh, chiến thần của Hoa Hạ. Đường Bản Tuấn nhìn thấy Trần Ninh, chính là một con thú nhỏ như là nhìn thấy kỳ lần vậy chỉ trong nháy mắt đã bị dọa đến sắc mặt tới tái nhợt hắn ta cuống quít mang theo thủ hạ của mình bước nhanh về phía của trần ninh sau đó ở ngay trước mặt của mọi người khí thế dứt khoát mạnh mẽ xoát một chân quỳ xuống dưới đất rất cung kính để nói tham kiến chiến thần hoa hạ tiểu nhân không biết rằng chiến thần hoa hạ tự mình đến không có tiếp đón từ xa xin chiến thần thứ tội cái gì chiến thần hoa hạ 35 trước đây Bằng vào sức của một mình Giết thạch niên quân cao thủ của 18 nước Khiến cho chiến thần ở trên chiến thần bảng Biến mất một nửa chiến thần của hoa hạ Moken sợ tới ngây người Mohammed cũng sợ tới ngây người Đám người của hồ quân Cũng sợ tới ngây người Tất cả mọi người ở hiện trường đều sợ tới ngây người Người thanh niên sáng người Thẳng thắn Mắt sáng như sao Này chính là chiến thần hoa hạ trần ninh Tất cả mọi người ở đây Ai cũng có một vẻ mặt ngạc nhiên rất nhanh đại tu trưởng châu phi mò hàm mè đầu đầy mồ hôi nẻn bước nhanh đến bịch một tiếng cũng quỳ xuống sắc mặt sạm như tro xuân giọng liền nói tài họ là người thò nỗ có mặt không chồng không nhận ra chuyển thần hoa hạ có chỗ đặc tội xin chuyển thần hoa hạ rộng lượng ngay sau đó marken của công ty hắc thạch cũng bịch một tiếng quỳ xuống hoảng sợ liền nói kẻ hè này không biết các hạ chính là chuyển thần hoa hạ có chỗ thất lễ rồi xin chiến thần hoa hạ sáng tỏi tất cả mọi người ở trong hiện trường hai mắt nhìn nhau chiến thần của nhật bản thiết huyết đường bản tuấn đại tù trưởng của châu phi mohammed người đi đầu ở trong thế giới lĩnh lĩnh thuê mạc kền ba đại Náo cũng coi như là nhân vật hó mơ gọi gió ở trên thế giới vậy mà lại cùng nhau quỳ xuống trước mặt của trần ninh rất nhiều người nhịn không được nghĩ làm người đàn ông sống ở trên đời Có thể có một ngày uy phong bá khí giống như là chiến thần của Hoa Hạ như vậy cũng chính là đủ rồi. Nhóm người của Hồ Quân và mấy nhà buôn bán vũ khí nhỏ của Hoa Hạ ai nấy đều là có mặt mặt tràn đầy kích động, hưng phấn so so tay, xấu xích nên nói. Đình, chiến thần Hoa Hạ của chúng ta đúng chính là khóa định mà, đúng là tất cả mọi anh hùng nhìn đều là phải cúi đầu, không có dám không theo mà. Chắc không được. Tại sao cái đám người của đường Bản Tuấn lại kính sợ tới Trần Ninh như vậy? Ba năm trước, Trần Ninh một người siết sạch liên quân cao thủ của 18 nước. Anh đã sớm trở thành một ác mộng ở trong lòng của các cường giả trên thế giới rồi. Lúc đầu ở bên trên chiến thần bảng có hơn 100 người, nhưng mà có một nửa người tham gia vào cuộc chiến chiến của ba năm trước, đồng thời cũng chết ở dưới đao của Trần Ninh rồi. Hay nói một cách khác, 100 vị chiến thần ở trên bảng chiến thần bảng 3 năm trước đây đã bị Trần Ninh giết tới một nửa. Lúc ấy, đường bản Tuấn ở trên chiến trường trực tiếp đã bị dọa tới mức tè cả xác quần điền chạy trốn. Hắn ta không thể không sợ Trần Ninh sao. Mặc dù Mohammed không có trải qua trận chiến phong thần, chi chiến của 3 năm trước của Trần Ninh, nhưng mà Đại tủ trưởng Châu Phi đời trước chính là đã bị Trần Ninh sai người tiêu diệt vào nửa năm trước. Mohammed cũng có thể không sợ Trần Ninh sao. Maken vừa mới kiếm chuyện với Trần Ninh, biết được rằng thân phận của Trần Ninh thì đương nhiên cũng đã bị xóa cho chết khiếp rồi. Trần Ninh lạnh lùng nhìn về phía của Maken. Vừa nãy không phải rằng anh muốn giao huấn tôi sao? Bây giờ không cần tôi tự chặt hai tay nữa hả? Quỳ xuống nhận tội sai nữa sao? Maken vẻ mặt cầu xin liền nói, "Hiểu làm, đây đây là hiểu năm." Trần Ninh nhìn tới hướng của Mohammed, "Bây giờ anh còn muốn bắt nạt người mới như tôi nữa không?" Còn muốn dùng câu sản phẩm của hoa hạ Leonardo sẽ tiền đem mạng áp giá của tôi nữa không? Mohammed sợ hãi nói Không dám, không dám Trần ninh liền nói Hàng mà anh muốn tôi sẽ cho người mang đủ số lượng đến Giá cả anh tự xem rồi làm đi Mohammed nằm dài và trên mặt đất liên tục liền nói Vâng, vâng, vâng Tôi nhất định sẽ lấy giá cao nhất Ở trên thị trường để thanh toán. Chắc chắn sẽ không dám bày trò gì nữa. Trần Đinh liền nói. Dạ tột. Tôi muốn anh em tiền hàng của tôi. lấy là danh nghĩa hoa hạ. Quyên góp cho quân đội bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và cả hội chữ thập đỏ. Không có vấn đề gì chứ. Mohammed kinh ngạc đến mức ngây người. 20 tỷ USD. Vậy mà lại trực tiếp quyên góp cho quân đội bảo vệ hòa bình và hội chữ thập đỏ của thế giới. Cái chuyện này cũng là vung phí quá nhiều tiền rồi. Không dám, ông ta không dám có bất kỳ dị nghị Vội vàng liền nói, không có vấn đề gì Điều bàn hắn không biết chính là Lô súng đạn này của Trần Ninh Vốn chính là do sai người cướp được Từ chỗ của đường khiếu lâm Không có tốn mất một xu nào cả Quân đội bảo vệ hòa bình Dùng hết sức mình để giữ gìn hòa bình của thế giới Mục tiêu của hội chữ thập đỏ Chính là cứu trợ tất cả những người nghèo Bị thương ở trên toàn thế giới Đem số tiền kia quyên góp cho hai tổ chức này là thích hợp đến không thể thích hợp được hơn nữa. Trần Ninh, mọi người đang có mặt ở đây. Mỉm cười liền nói: Giấc chi nói đã quấy rầy tới các vị rồi, tạm biệt. Nói xong, Trần Ninh liền sắp tống Sinh Đình mang theo hai người Điền Trợ và Trần Phượng Hoàng ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người rời khỏi yến tiệc. Cừng đo hội sợ độc nhân. Đường thiếu đâm đã xác nhận nô hàng trị giá 20 tỷ USD, đã bị Trần Ninh bí mật điều động binh đoàn đặc trụng Mãnh long nửa đường cướp đi mất. Trần Ninh còn trực tiếp bán hàng của hắn cho đại tủ trưởng Châu Phi mohammed ngoài ra còn mang toàn bộ số tiền này để đi quyên góp. Bây giờ, ở trên thải sự quốc tế, đều đang đưa tin hot, Hoa Hạ đã quyên góp 20 tỷ USD cho quân đội bảo vệ hòa bình và liên hiệp cùng với tổ chức hội chữ thập đỏ tận lực để bảo vệ hòa bình thế giới. Đường khiếu lâm thì cầm chai trẹo lên, ném mạnh về phía của tivi, dầm một tiếng, ném vỡ tivi. Hắn phấn nộ thì đứng lên. Chết tiệt, cái chân trần đinh này, cái thằng chó đang chết này, đã cướp hàng của tao, lại còn mang tiền của tao đi quyền khót nữa. Mày thì ngon rồi, lấy tiền của bố mày làm người tốt, thằng chó chết này. Tất cả tài sản mà mấy năm nay tao tích được. Đường khiếu lâm vốn định là ở trong đêm sao dịch chư thần chi yến này kiếm một khoản tiền lớn. Nhưng không ngờ rằng Vậy mà lại bị làm cho tài khoản tích góp bao nhiêu năm qua Mất hết ở trong một nút như vậy Mấy tên cấp dưới Đăng lực của hắn lúc này vội vàng đến để diều hắn rối rít khuyên can. Đường thiếu à Anh anh không nên tức giận Đường thiếu lâm dùng sức đẩy hết cấp dưới của mình ra điện mắng Cả người cuốn hết cho ta Trần Đình khiến cho tất cả những gì Ta tích góp phất phả Đều đã mất hết rồi Tất cả không thể tức giận hay sao Chuyện này không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Tao muốn tao muốn báo thù. Tao muốn hắn phải chết. Các ngươi hãy lập tức đi tìm sát thủ giỏi nhất về đây cho tao. Tao muốn Trần Ninh chết. mấy tên cấp dưới thì ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta. Nơi này chính là Nhật Bản. bọn hắn tìm sát thủ ở đâu được chứ? Nãy nói Trần Ninh thế nhưng là chính là chiến thần của khoa hạ. Mặc dù sát thủ là dùng phương thức đánh nén hay là ám sát, nhưng mà muốn thành công ám sát Trần Ninh. Thì chắc hẳn là phải là sát thủ giỏi nhất Thì may ra mới có một chút cơ hội Bây giờ khắp khắp như vậy Biết đi đâu để tìm sát thủ giỏi nhất đây Bỗng nhiên Một tên cấp dưới đột nhiên nhớ đến gì đó Ánh mắt của hắn sáng lên Hưng phấn nói với cả đường khiếu nâm Đường thiếu tôi nhớ ra rồi Hôm qua tôi vừa hay nghe được Người đứng đầu ở trong bảng sát thủ thế giới Được xưng chính là vua sát thủ S1 Gần đây cô ta đang ở Nhật Bản Hình như là đến núi Phú Sĩ của Nhật Bản để xem thuyết thì phải. S1 Nữ sát thủ duy nhất ở trong top 10 trên bảng sát thủ thế giới. Cũng chính là sát thủ đứng đầu bảng. Người mà giỏi nhất trong giới sát thủ được công nhận chính là vua của sát thủ. Nghe nói rằng S1 gia nhập vào bảng sang hồ 3 năm rồi. Sát thủ hơn trăm lần, chưa có lần ghi chép nào bị thất bại cả. Đường Câu Lâm nghe nói tới S1 Đại danh đỉnh đỉnh đang ở Nhật Bản, hắn ta liền kích động lớn tiếng liền nói. Lập tức phái người đi liên hệ với cô ta. Tôi muốn cô ta, mặc kệ giá cao tới bao nhiêu, đều phải mời được cô ta giúp chúng ta giết chết trận đỉnh. Đêm khuya, đỉnh núi Phú Sĩ. Một người con gái mặc áo choàng ngồi xếp bằng ở trong tuyết. Trên người của cô từ nâu đã động đầy tuyết, gần như rằng cũng đã sắp hòa cùng một thẻ với màu trắng tuyết của đỉnh núi rồi. Lô mi của cô cũng đã liên kết siêng, nhưng mà cô lại không có chút nhích, giống như là não tăng nhập định, lại giống như là một não kiên nhẫn đang câu cá. Lặng yên, không có tiếng động, nhìn về nơi xa. Cô chính là S1, vua của sát thủ. Cô ngồi ở chỗ này cũng sắp được một ngày một đêm rồi, mục đích chính là muốn bắt được tuyết hồ của phú sĩ. Nhưng mà tuyết hồ ở phú sĩ thì rất là nại giả hoạt. Mà động tác của chúng cũng rất nhanh Giống như là một kia chớp vậy Muốn bắt được bọn chúng mà không có vết thương nào Cái độ khó còn cao hơn cả lên trời S1 ở chỗ này Ngồi yên không có động đậy Cũng đã sắp được 24 giờ rồi Thậm chí thì đến tư thế ngồi Cũng chưa từng đổi rồi Đoán chừng ngay cả ninja giỏi nhất của Nhật Bản mà gặp được Thì cũng phải là cam tâm chịu thua Lúc này nơi xa có một con hồ đi Toàn thân trắng như tuyết Vô cùng là đáng yêu xinh đẹp niệt xuất hiện Mắt của S1 sáng rực lên, khoảng cách 50 mét, có hơi xa. Chờ cho Tiết Hồ tới cách chỗ cô khoảng 30 mét, thì cô sẽ có lòng tin sẽ bắt sống được con hổ ly xinh đẹp này. 40 mét, 35 mét. Nhìn xem Tiết Hồ sắp đi vào trong phạm vi ở trong vòng khoảng 30 mét, S1 đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ở nơi xa, sau lưng bỗng chuyển đến một tiếng động lạ. Tiết Hồ cảnh giác gật đầu, nhanh như tia chớp liền chạy trốn. Trong ánh mắt của S1 hiện lên một vòng sát khí nạnh néo, cô trầm dãi đứng lên, băng tuyết đọng ở trên quần áo liền vỡ tan tành, rơi xuống cùng với cả tuyết đọng. Cô quay đầu nhìn về phía của người đến. Người đến không phải ai khác, chính là đường khiếu lâm và đám cấp dưới của hắn ta. Đường khiếu lâm lớn tiếng liền nói. Tôi là đường khiếu lâm, cố ý đến đây để mời S1 xuất thủ giúp tôi giết một người. S1 ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người của đường kéo lâm, giống như là đồ tể đang nhìn heo cê đợi nằm thịt vậy. Đường kéo lâm khi nhìn vào ánh mắt của nữ sát thủ lạnh lùng này, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh cả sống lưng. Còn đám đồng cấp ở dưới thân phận của hắn ta thì cũng đã nhận ra được rằng cỗ sát ý ở trên người của S1 vội vàng liền nói: Chúng tôi là người cố ý đến đây mời vua sát thủ ra tay giúp đỡ. Bởi vì không có cách nào liên hệ được với cô ở trên ám vãng, nên là cố ý đến để tìm nhờ cô xuất thủ. Nhưng mà cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ trả gấp đôi tiền thưởng cho cô. Sát một nghe vậy, sát ý ở trong mắt mới tiêu tán một chút, nhưng mà giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Chắc là các người không biết, tôi vừa mới rút khỏi giới sát thủ rồi nhỉ. Với lại tôi không thích người khác quấy rầy đến cuộc sống của tôi. Lúc này đường khiếu lâm đã lấy lại được tinh thần Khoái miệng hơi có, hơi dương lên để nói Một tỷ s một cái nhú mày Cái gì? Đường khiếu lâm vanh mặt lên, đắc ý để nói Tôi trả tiền thường là một tỷ Mời cô giết người lại giúp tôi Khoản tiền này chắc chắn nào gấp tới Mười lần so với những nghiệp vụ cao cấp nhất trước kia của cô Khuôn mặt của s một cũng có chút thay đổi Có người có thể đưa ra giá một tỷ không có nhiều Mà bỏ ra được một tỷ để giết một người Thì lại càng ít Cô nhìn không được Nhìn về phía của đường Kiều lâm Mấy lần rồi hỏi Anh là ai Người mà anh muốn giết là ai Đường Kiều lâm cười hít mắt để nói <cười> Vua sát thủ tiểu thư Hình như cô đã quên mất mấy quy tắc rồi nhỉ Không hỏi thông tin khách hàng Cũng không hỏi thân phận của người phải ám sát Tôi trả tiền cho cô Để cô giết người Sau khi làm xong Ai về việc nấy không có liên quan đến nhau Chỉ đơn giản vậy thôi Edmond khẽ nhú mày Hơi chậm ngập nói Nếu như anh đã biết quy tắc rồi Vậy anh nên biết rõ Quy tắc của tôi là không giết nguyên thủ Của bất kỳ quốc gia nào Cũng bao gồm cả thủ tướng quân đội Của bất kỳ quốc gia nào Tôi cũng không muốn sau khi tôi xuất ngũ Lại bị là quân đội của toàn thế giới Truy sát mình Người mà anh muốn giết chắc không phải rằng là nguyên thủ hay là thủ trưởng của quân đội quốc gia nào đó chứ nhỉ. Sâu trong đáy mắt của Đường Kiêu Lâm hiện lên một chút ý lạnh, không dễ dàng bị phát hiện, bởi vì Trần Ninh chính là chiến thần của Hoa Hạ, đại tướng trấn quốc, nhưng mà hắn ta thì cười híp mắt nhìn nói. "Đương nhiên rồi, hắn chỉ là một tên buôn bán vũ khí mà thôi." Ad một thấy vậy thì gật đầu. "Được." Nhiệm vụ này của anh tôi nhận Đường kéo lâm vỗ tay để nói Giật tốt Tôi sẽ gửi hình ảnh Cũng như là địa chỉ của hắn cho cô Và sẽ trả trước cho cô Một nửa tiền Con người của tôi rất là hẹp hòi Thích báo thù ngay chứ không có để qua đêm đâu Cho nên rằng các hạ tốt nhất Thì tối nay nên là bắt đầu hành động đi S1 nghe vậy thì khẽ nhíu mày, Làm sát thủ cao cấp Khi đổi một đối tượng mới, thì cô thích rằng sau khi nghĩ xong tất cả các đối sách thì mới bắt đầu động thủ. Cô vừa định đưa ra đề nghị, đường khiếu lâm thì vẫn như cũ đét trước. Các hạ chính là vô sát thủ, một chút yêu cầu này của tôi chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ trị giá tới một tỷ, nhiệm vụ đương nhiên là sẽ có độ khó rồi. Nếu không, tôi cũng sẽ không bỏ ra số tiền lớn tới như vậy để mời cô đâu. S1 lạnh lùng liền nói. Tôi thích nhiệm vụ có tính kêu chiến, như anh mong muốn thôi, đêm nay tôi sẽ ra tay. Đường khiếu lâm hài lòng để nói, sảng khoái, thật là sảng khoái. Chưa đến 10 phút, đường khiếu lâm đã để cho cấp dưới chuyển thẳng 500 triệu, được chuyển vào trong tài khoản ngân hàng của chi nhánh Thụy Sĩ mà S1 chỉ định. Trong khi gửi tiền thì hắn cũng gửi kèm theo là địa chỉ phòng mà khách sạn của Trần Linh ở. Rất nhanh, S1 giải đi trước. Sau khi bóng sáng của cô biến mất Đường Thiếu Lâm cười nảnh Hắn ta bĩu môi hờ lạnh nói Không giết nguyên thủ cùng với cả thủ tướng ừ. Cô cho rằng cô sợ vào cái gì Mà đòi lấy nhiều tiền của tôi như vậy Hắn nói xong Thì liền vẫy tay với cả đám học đông Đang đứng ở trước nhóm cấp dưới kia Đám học đông thì cung kính hỏi Đường Thiếu Ngài có gì phân phó Đường Thiếu Lâm hiếp mắt lạnh lùng liền nói Trần Ninh là chiến thần S1 chính là vua sát thủ Hai hổ đánh nhau, chắc chắn sẽ có một người chết, một người bị thương. Anh tìm cho tôi một nhóm xạ thủ khác đi. Chờ sau khi S1 giết chết Trần Linh, thì đền đè cho xạ thủ cũng là đưa S1 lên đường. Đám học đông nghe thấy vậy thì mắt sáng lên. Đường thiếu chiều này thật tuyệt nha. Giết S1 có thể đề phòng chúng ta bị bại lộ lại còn có thể bớt đi được 500 triệu còn lại. Đúng chính là mũi tên chúng được hải thích. Đường Kiều Lâm cười đắc ý ra lệnh rồi nói Nhanh đi xử lý đi Đám học đông niệm đáp tuân lệnh Giang sáng 3 giờ sáng Khách sạn kinh đô phòng cao cấp Trong phòng Trần Ninh đang ngủ cùng với Tống Dính Đình Trần Ninh thì đang ở trong giấc ngủ say Nghe thấy một tiếng tiếp đất rất nạ Không dễ gì để phát hiện Tiếng rất nhỏ Nhỏ giống hệt như là tiếng chân mèo vậy Ở trong bóng tối Anh mở mắt ra nhìn Trong phòng tối đen một mảnh Chi vào nơi ở cơ sở có một ánh trăng chiếu vào thôi. Giang sáng, gió lạnh nhẹ nhàng thổi, rèm cửa sổ theo gió hơi có chút đọng được. Trần Ninh nheo mắt lại, trước khi anh ngủ nhớ rằng đã đóng cửa sổ rồi, bây giờ lại chính là mở ra. Có người lẻ vào. Đúng vào chính lúc này, ở trước mắt bỗng nhiên có một bóng người lóe lên. Một thanh chỉ thủ đen nhánh không có phản xạ ánh sáng, giống như là một con rắn độc ở trong đêm tối cắt về phía động mạnh trù ở trên cần cổ của Trần Ninh. Ánh mắt của Trần Ninh nạnh nẽo, tiện tay anh ta cầm lấy khối, ngăn chở một đao mất mạng này. xoẹt Chủy thù của S1 đâm vào khối của Trần Ninh. Cô rất ngạc nhiên, lấy thực lực và tốc độ của cô còn chính là đánh nén nữa, vậy mà lại không có thành công Chủy thù trong tay của cô vạch ra một nhát, xòe tới một tiếng, liền dễ dàng cắt đôi khối lông ngỗng ở trong tay của Trần Ninh. Trần Ninh vung tay lên, lông vũ bay tới đẩy phòng Chỉ trong nháy mắt, điều hòa thành những mũi tên Xiu xiu, bắn về phía của S1 S1 giật mình vội vàng đuôi này Chỉ thủ ở trong tay, múa thành một tấm chắn nhỏ Bảo vệ lấy thân thể của cô, đỡ lấy toàn bộ những lông vũ kia Lúc cô chắc chắn là lấy được tất cả các lông vũ đánh nến lại mình rồi Thì Trần Ninh cũng đã xuống giường Thậm chí còn bọc xong cả quần áo và giày Âu rồi đang tiện tay khoác lên trên người một chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh trăng mờ nhạt của ánh trăng ở ngoài cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy được cơ bắp hoàn mỹ hơn cả vận động viên bơi lội của anh cùng với cả những vết sẹo to nhỏ không giống nhau ở trên đầu ngực s 1 một, một lần nữa chấn kinh lần này vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ mặc dù tiền thưởng có cao đến mức không hợp với né thường, nhưng mọi người đàn ông trước mặt này thực lực hình như cũng mạnh đến một mức đáng sợ, lại có thể dễ dàng phát hiện, đồng thời cũng có thể ngăn cản được ám sát của cô, còn có thể thong dong xuống giường mặc quần áo, thậm chí còn không làm bừng tỉnh cả cô vợ đang ngủ say ở bên cạnh. Lúc An một khét sợ bởi thực lực của Trần Ninh, Trần Ninh thì cũng tinh ngạc nhìn về phía tên sát thủ ẩn mình vào trong này, may như là một tên nữ sát thủ thì phải, phụt. S1 một, một lần nữa đánh về phía của Trần Ninh tốc độ nhanh tới cực hạn Chỉ thùa trong tay đâm thật mạnh về phía trái tim của Trần Ninh Trần Ninh đưa tay chỉ tú một cái Mà đã khống chế được cổ tay của đối phương Nhưng mà phản ứng của S1 thì cũng rất nhanh nâng đầu gối đá vào bụng dưới của Trần Ninh Trần Ninh thì cũng nhấc chân Đón lấy chân của đối phương Chân của hai người đụng vào nhau Vang lên một tiếng bịch chậm độc Làm cho Trần Ninh cảm thấy kinh ngạc là Một cước này của anh có thể tan gạch nát đá Người mạnh bình thường liền sẽ bị anh trực tiếp đá tới gãy chân. Nhưng lỡ sát thủ ở trước mắt này, vậy mà lại mạnh mẽ sẽ chịu được một cước này. Mặc dù anh đang ngạc nhiên, nhưng mà động tác lại không hề có dừng lại. Tay phải đấm về phía của đối phương. S1 vội vàng nâng tay trái lên cũng đã bắt lấy tay của Trần Ninh. Hai người đều là dùng tay trái túm lấy tay phải của đối phương. S1 khẽ quát một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân một nghiêng vai. Hùng hăng đánh về phía của Trần Ninh. Trần Ninh không có chút so sửa, cũng dùng vai đụng lại. ầm ầm, hai người va đụng vào nhau. Gạch men của sàn nhà đã bị đánh cho nứt ra. Đèn ngủ hay là những món đồ ở trong phòng khác thì cũng đều đã bị lát vụn. Sau khi hai người va chạm vai, thân hình của Trần Ninh đứng im bất động. Nhưng S1 thì nàng như diều đứt dây bay ra ngoài lúc này trần ninh nhờ anh trăng thấy rõ hình dáng của đối phương bắt sáng thì con ngươi của anh trưởng lớn cô cô là tần tước em một nghe thấy trần ninh nói thẳng tên của mình ra gương mặt xinh đẹp của cô cũng đã chần ngập rung động anh anh là thiếu soái tần tước chính là một trong hai đại đội trưởng cảnh vệ của trần ninh năm đó ba năm trước trần ninh gặp phải tập kích của liên quân cao thủ mười nước lúc ấy tần tước là một trong hai đại đội trưởng cảnh vệ vụ trách đi theo bên cạnh của Trần Ninh trước khi xảy ra lại đột nhiên điện mất tích Trần Ninh dùng sức của một người chiến đấu với cả cao thủ của 18 nước diễn đến mức trời đất cũng thay đổi cả màu sắc sau đó tất cả mọi người ở trong bắc cảnh quân đều đã nhận định rằng tận thức đội trưởng đội cảnh vệ tiết lộ lịch trình của thiếu soái cho quân định dẫn đến thiếu soái lọt vào trong tập kích của cao thủ 18 nước Trần Ninh luôn cảm thấy rằng chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy Theo lý để mà nói, Tần Tước chính là một cấp dưới do tay của anh bồi dưỡng ra. Cô vẫn luôn trung thành tuyệt đối với anh, không nên phản bội anh thì mới đúng. Nhưng mà Tần Tước lại giống như là bốc hơi khỏi trái đất vậy. Trần Ninh sử dụng rất nhiều loại thế lực từ các bộ môn khác nhau, cũng đã đều không thể điều tra ra được tin tức của thần Tước. Bây giờ đã 3 năm trôi qua rồi, vậy mà lại ở Nhật Bản, trong lại tình huống này, gặp lại được cấp dưới năm đó của mình, Trần Ninh thì cũng ngơ ngửi. Sau khi tần tước phát hiện ra mục tiêu đêm nay của cô chính là Trần Ninh Đầu tiên chính là ngạc nhiên Sau đó thì ở bên trong đôi mắt lộ ra một nỗi đau sâu thẳm và cả sự hối hận Cô nén vết thương đau ở vai, bỗng nhiên nhảy ra cửa sổ chạy trốn Trần Ninh vừa định đuổi theo thì ở bên tai đã vang lên giọng nói của Tống Sinh Đình Chồng, người kia là sát thủ sao? Sao cô ta có thể vào đây được? Trần Đinh thì quay đầu Phát hiện rằng ban nãy Anh và Tần Tước đánh nhau Tống Dinh Đình đã bị đánh thức Anh cười khổ niên nói Người này từng là cấp dưới của anh Sau một sự kiện thì cô ấy niệt mất tích Không ngờ rằng đêm nay Vậy mà lại chính là lấy thân phận sát thủ Để xuất hiện ở trước mặt của anh Như vậy thì Tập 151 của bộ truyện Chiến hong vô song Do Thu Lưu diễn đọc Đến đây xin phép được kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung của tập tiếp theo nhé. Đừng quên ủng hộ cho Tu Liu một like, một share và một đăng ký kênh để cho Tu Liu có được động lực để tiếp sóng các bộ truyện một cách nhanh nhất, hay nhất và đều đặn nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.